ngữ sửng sớt, hắn khoác lác tự cho là vô địch, từ dương so với hắn còn có thể thổi huynh đệ, để ta đưa ngươi ra ngoài ngươi ở trong này quá nguy hiểm, phương ngữ thật lòng nói từ dương cười nhạt, cũng không giải thích, đi tới trước tuyệt băng sơn làng thanh su, từ dương gọi lão tủ cần ta làm gì làng thanh su tiến lên ta biết cửa vào ở nơi nào về sau ngươi làm theo lời ta nói lời nói của tử dương còn chưa dứt chợt bên kia truyền đến tiếng kinh hô cái này là cái gì sao lại phát ra kim quang xác tử dương trong lòng lộp bột một chút tuyệt băng sơn cửa vào muốn mở ra dị thường phiền toái lại có nhiều bậc thang những người này sẽ không vận khí bùng nổ mà mù đụng phải chuột chết liền mở ra đi vừa vặn liền mở ra đi chúng ta đi qua xem một chút tử dương nói đi tới thấy một đám người hội tụ dưới chân núi Đầu ngửa lên, giống như cổ vịt duỗi đầu, nhìn đỉnh núi tuyệt băng. Đỉnh núi, một đạo kim quang chậm rãi sáng ngời, kim quang bắn ra bốn phía, thánh khiết vô cùng. Cái này là cái gì? Bên trong nhất định có bảo vật gì, nếu không, sẽ không sinh ra dị tượng như vậy. Mọi người nghị luận nhao nhao nói, trong con người tràn đầy cuồng nhiệt. Tá kháo, thật đúng là để bọn hắn mở ra, từ dương lầm bầm nói, chẳng qua. Từ dương cũng không có lo lắng, bọn họ tìm được cửa vào, cũng không vào được, bởi vì bên ngoài cửa và có cấm chế. Trận cấm chế sẽ tản mát ra linh áp, thực lực không đủ đi vào mà nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Kim Quang chậm rãi dập tắt, oanh một tiếng, trên vách đá dốc đứng của tuyệt băng sơn, tầng ngoài tuyệt băng nham rơi ra, một cái cửa động lộ ra. Bên trong động khẩu này là cái gì? Cái này còn cần nói sao? Tuyệt bức là bảo vật Kim đan kỳ tu giả nghị luận Bay lên trời Xông về phía động khẩu Người sao không đi Từ dương hỏi phương ngữ bên cạnh Giờ phút này sắc mặt phương ngữ nóng rực Hận không thể lập tức bay vào trong động Nhưng hắn lại không có Mà là một mực ở bên cạnh từ dương Ai Người huynh đệ Ta cũng muốn đi Nhưng ta đi Người sẽ chết Ta làm sao bây giờ Phương ngữ bất đắc dĩ nói Từ dương sửng sốt Nhìn về phía phương ngữ Trong mắt dần dần dâng lên cảm động, Phương Ngữ có thể buông tha bảo vật, bảo hộ hắn, coi như là chân huynh đệ, tuy rằng Từ Dương cũng không cần bảo hộ. Người rất không tệ, trầm mặc một hồi, Từ Dương nói. Tất cả họ đều sẽ bị đánh xuống, ngươi tin không? Tại sao? Phương Ngữ có chút bối rối. Người đợi lát nữa sẽ biết, Từ Dương nói, Phương Ngữ vẻ mặt không tin, trực tiếp đem lời nói của Từ Dương trở thành trò đùa. Ừ. Bỗng nhiên, ở kim đan kỳ bay cực nhanh, thân hình chậm lại, phẳng phất đụng phải một khối thiết bản, một trận tiếng nổ mìn truyền đến, tư giả kim đan kỳ đều miệng phun máu tươi, ẩm ẩm rơi xuống đất, một đống tư giả kim đan kỳ phẳng phất như suỷ cào rơi xuống đất, bụi bằm bay lượn, phương ngữ đều thấy choáng váng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía tử dương, tử dương mỉm cười nói. Nhìn kìa, ta không nói sai chứ, phương ngữ ngạc nhiên. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, sao lại như vậy? Ta cảm giác đỉnh đầu của ta, đụng phải cái gì? Nhưng phía trên, không có gì cả. Kim Đan kỳ nghĩ luận sôi nổi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một nhóm người tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ từ một phương hướng khác đi tới, bọn họ một thân bạch bào, bạch bào nguoi tư giả linh bảo đấu giá hội mấy chữ. Người dẫn đầu là tu giả số 1 của Linh Bảo đấu giá hội đã có nửa bức nguyên anh tu vi, tên là Triệu Long. Sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của những người khác. Chúng ta là người của Linh Bảo đấu giá hội, Triệu Long mỉm cười bi tỏ thân phận. Thì ra là Linh Bảo đấu giá hội, Kim Đan Kỳ nằm trên mặt đất đều vỗ vỗ bụi bằm trên người, đứng lên. Mật địa là Linh Bảo bán đấu giá sẽ phát hiện, lại là Linh Bảo đấu giá hội mang theo đám Kim Đan Kỳ tu giả này tiến vào những võ giả kim đan kỳ này đều phi thường nể mặt võ giả linh bảo đấu giá hội mọi người đã biết rồi cái động khẩu này có một cái cấm chế chúng ta cần phá vỡ cái này cấm chế mới có thể tiến vào thế nhưng nếu như lực lượng của chúng ta hoàn toàn không cách nào lay động cho nên cần mượn lực lượng của chư vị cùng nhau sau khi tiến vào linh bảo hội chúng ta chỉ lấy một thanh linh kiếm trong đó đạt được linh kiếm chúng ta liền rời khỏi như thế nào triệu long tao nhã Chậm rãi nói, những tu giả kim đan kỳ khác Lếp nhau một cái Đồng thanh nói, được Khóe miệng Tử Dương lộ ra ý cười Năm đó hắn cùng tiểu hầu Cùng nhau bày ra cấm chế há là những người này có thể đánh vỡ Nếu thật sự phá vỡ Hắn Tử Dương dứt khoát tìm một miếng đậu phụ đụng chết là được rồi Cấm chế này Không cách nào tụ lực cùng nhau đánh vỡ Chỉ có thể dựa vào lực lượng đơn độc phá vỡ Tử Dương nhịn không được nói Triệu Long kinh ngạc nhìn Tử Dương Lẽ ra người nói ra lời này phải là cao thủ, không ngờ lại chỉ là một tiểu đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, lúc này trong mắt hiện ra khinh thường. Ngươi là ai? Luyện khí kỳ có thể vào nơi này, còn ở chỗ này làm ẩm ý. Triệu long vực khí dương nói, hắn là kim đan hậu kỳ, luyện khí kỳ tu giả ở trong mắt hắn chính là một cạn bã, một ngón tay là có thể đâm chết, ngư khí tự nhiên cao ngạo. Đúng vậy, ta chính là luyện khí kỳ, sao nào, ngươi chứng mất luyện khí kỳ. Từ dương hơi nhíu mày, không vui nói, Triệu Long tự nhiên cũng không có khả năng chỉ dựa vào khí thức từ dương tản mát ra, liền xác nhận từ dương là luyện khí kỳ. Triệu Long dùng một tia linh khí quanh quần bên cạnh từ dương, cẩn thận tìm hiểu từ dương, sau đó, Triệu Long liền hơi nhíu mày. Tên gia hỏa này, cư nhiên thật sự là luyện khí kỳ. Nhưng không nên, cái chỗ này, luyện khí kỳ là như thế nào tiến vào. Quên đi, mặc kệ. Có lẽ là địa tử của một gia tộc nào đó đi. Triệu Long lầm bầm vài tiếng, quay đầu không để ý tới từ dương, nói chuyện với một tên luyện khí kỳ thật là ổng phí cuộc đời. Ta biết, trong cấm chế này, có một cái trận bàn, là hạch tâm cấm chế, ta đi lấy xuống, sau đó chúng ta cùng lực đánh nát, là được rồi. Sau khi đi vào, hy vọng các vị có thể giữ lời hứa, không nên cùng chúng ta cướp đoạt linh kiếm kia. Triệu Long nói xong, thân hình nhảy mạnh, thân như du long. Y bảo màu trắng thương nhiên, tiêu sái tùy ý. Oanh! Triệu Long bay đến phía dưới cấm chế, một quyền đánh ra, tiếng chấn động cấm chế giống như sấm sấm, loẽ ra kim quang, bỗng nhiên, bên cạnh cấm chế, một cái màu trắng, có trận bàn lớn như cối đá, bỗng nhiên bay lên, lại ấm ấm rơi xuống đất, khuy dậy từng trận bụi bầm. Mẹ kiếp, Linh bảo đấu giá hội này cũng có chút bản sự, hắn thật đúng là đem trận bàn lấy ra, từ dương thoáng có chút kinh ngạc, Chữ vị, chính là vật này, hy vọng mọi người xuất ra trăm phần trăm thực lực, cùng nhau đánh tan vật này. Nghe vậy, Từ Dương cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Tiếng cười nhạo này là vào tai Triệu Long vô cùng chói tai. Quay đầu lại, liền nhìn Từ Dương ôm thắt lương, đùa cợt nhìn hắn, lông mày còn nhướng lên, thái độ cực kỳ hời hợt, thái độ như vậy, ai có thể chịu được, đối phương vẫn là một cạn bã luyện khí kỳ. Triệu Long nhịn không được, hắn lập tức đi tới Từ Dương bên người, lạnh lùng hỏi. Ngươi nói thái độ của ngươi là có ý gì? Từ Dương nhướng mắt, nhàn nhạt nhìn Triệu Long, nói Không có ý gì Không có ý nghĩa gì, ý tứ ngươi là gì? Triệu Long cảm giác trong lòng bốc hòa, nếu không phải nghĩ đến linh bảo đấu giá hội hòa khí sinh tài, hắn đã sớm một quyền dạy Từ Dương làm người như thế nào? Hắc, ngươi nhìn kìa, tên vừa rồi chọc trần cuồng đao kia, hiện tại lại chọc Triệu Long, hắn là muốn tự sát sao? Phòng trừng nha, lại cần bằng hữu của hắn dùng tiền mua mạng của hắn. Ai, đừng nói, bằng hữu kia của hắn thật lòng thổ hào, tên ngốc này, cư nhiên có thể có một bằng hữu thổ hào như vậy, quân chúng ăn dưa chung quanh lại hương phấn, xuống lại nói Bọn họ nhìn từ dương, giống như nhìn một tên nhị ngốc tử, cái tên nhị ngốc tử này, cư nhiên còn đang khiêu khích tu giả kim đan hậu kỳ, luyện khí kỳ khiêu khích kim đan kỳ, tràng diện ngàn năm khó gặp này, tự nhiên phải vây xem xe lật một cái phẩm đầu lợn đủ giờ phút này phương ngữ muốn khắc vẻ mặt u án nhìn từ dương trời giết ngươi nói ngươi một luyện khí kỳ ở trước mặt một đám kim đan kỳ đại lão không thể khiêm tốn một chút sao tất cả mọi người ở đây có thể bác chết ngươi bằng một ngón tay ngươi biết không phương ngữ đã muốn hộc máu đã thấy từ dương vẫn như cũ ở nơi lão thần nào đó huýt sáo lúc này thiếu chút nữa ngất đi thấy sắc mặt triệu long càng ngày càng kém lại vội vàng đi đến bên cạnh triệu long nói Ngươi không muốn cùng hắn so đo. Hắn! Chính là một cái thiểu năng. Thật! Lần này đến phiên tử dương thiếu chút nữa hộc máu, hắn khi nào biến thành khuyết tật trí tuệ, hắn làm sao không biết. Phương ngữ thấy sắc mặt Triệu Long vẫn như cũng không giảm bớt, lại vội vàng đưa cho Triệu Long một bình phá anh đan. Đây là một bình phá anh đan, có thể mua mạng của vị huynh đệ nào của ta không? Phá anh đan, kim đan thì đột phá đến nguyên anh kỳ cần thiết, có thể tăng lên 10% tỷ lệ thành công, Đối với triệu long đã ở kim đan hậu kỳ mà nói, nhưng gặp không thể cầu, đề cập đừng từ trên trời rơi vào tay hắn như vậy, lúc này sắc mặt cũng hỏa hoãn, tính tình cũng không nóng nảy. Được rồi, tôi biết rồi, bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, loại cảnh ngốc này tốt nhất nên để cho hắn ở nhà, đi ra ngoài dễ dàng gây phiền toái, cũng không phải tất cả mọi người đều tính tình tốt như ta, nguy cơ giải trừ, phương ngữ thở dài một hơi. Làng thanh su ở bên cạnh từ dương, nhìn một màn này nhịn không được nói. Đây chính là một phá anh đan à, phương ngữ cư nhiên tặng người. Làng thanh su vừa nói, vừa dậm chân, vẻ mặt đáng tiếc. Từ dương kinh thường nói. Một bình phá anh đan mà thôi, chờ ngươi đột phá nguyên anh, ngươi muốn bao nhiêu, ta luyện ngươi bao nhiêu. Lão tổ, ngươi nói là thật, làng thanh su vẻ mặt kinh hỉ. Ta lúc nào lừa qua ngươi sao? Từ dương nói. Phương ngữ cùng Triệu Long sau khi thương lượng xong, đi tới bên cạnh Từ Dương, nhìn bộ dáng thờ ơ của Từ Dương, khóe miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói. Bên kia, Triệu Long cùng mấy chục kim đan kỳ tu giả, toàn lực một kích đánh vào trên trận bàn. Trong lúc nhất thời, phi xa tẩu thạch, thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào. Tuy nhiên, tất cả điều này không có tác dụng, trận kia bàn quật bất động, ngay cả dung dẩy cũng không run rẩy tuyệt không cho mấy trăm kim đan kỳ tu giả mặt mũi. Bà nội nó của ta, thứ này, quá cứng rắn đi. Triệu Long nhìn vẫn như cũ giống như trận bàn vừa rồi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hơn 10 tu giả kim đan kỳ, lực lượng này cơ hồ là bên ngoài Tề Châu, tất cả sức chiến đấu cao cấp, thế nhưng, ngay cả một cái trận bàn cũng đánh không vỡ, điều này làm cho mặt bọn họ đạt ở đâu. Tiếp tục, không cần dừng lại, ta cũng không tin, chúng ta ngay cả một cái trận bàn cũng đánh không vỡ, Triệu Long gầm lên, chỉ huy hơn 10 kim đan kỳ. Tiếp tục công kích trận bàn. Ưm, ấm. Tất cả kim đan kỳ tu già đều sử dụng toàn thân giải số, liên tục công kích, vẫn như cũ không cách nào lay động trận bàn mảy may. Rất có một bộ ngươi cường nhậm ngươi mạnh mẽ, gió mát phất sơn cương khí phái, triệu long nhụt chí trong kim đan linh khí thao tổn bảy tám phần, nhưng hiệu quả gì cũng không có. Ta bà nội hắn, cái đồ chơi này, không đánh tan được, ta không có cách nào bàn giao, triệu long phiền muộn, trận bàn. Là trận pháp cấm chế mấu chốt chỗ, thật phần yếu ớt, trong quá trình thăm dò ban đầu, cũng đã phát hiện trận bàn này rất mạnh, cho nên mới vận dụng trận chiến lớn như vậy. Thế nhưng bọn họ hình như vẫn đánh giá thấp mức độ kiên cố của trận bàn này, ở một bên nhìn từ dương nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, cái này trận bàn bên trong có khắp một cuc nhin khong đuoc no nu cuoi cai nay tran ban ben trong co khac mot cai vi hình trận pháp, có thể để đến từ người khác nhau công kích triệt tiêu lẫn nhau. Nhiều người công kích trận bàn này như vậy, làm sao có thể đánh vỡ trận bàn đây, hắn đã sớm nói với. Đáng tiếc không ai tin, Triệu Long quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, hắn đang một bụng lửa, tìm không thấy chỗ phát tiết, thanh âm kinh biệt cười nhạo của từ xương, châm ngòi cho lửa giận của hắn. xuong trong ngoai cho lua ý tứ gì? Là đang cười nhạo chúng ta sao? Lời nói của Triệu Long trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người tới, bọn họ vừa rồi cũng tổ một bụng lửa, thấy cư nhiên có một cạn bã luyện khí kỳ lại dám cười nhạo bọn họ, trong lòng khó chịu đến cục điểm. Đúng vậy, người có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể phá vỡ trận bàn sao, đám đông ép hỏi. Đương nhiên, nếu ta ra tay, một ngón tay liền giải quyết, tin nhiều ánh mắt hùng hồ bức người như vậy nhìn chăm chăm, từ dương không có chút kinh hoảng nào. Mà các ngươi một đám gà cay, mấy chục người, ngay cả một cái đĩa sách cũng không đập vỡ được, còn không mau đi lao cổ, có mặt mũi ở đây bức bách, phương ngữ nghe vậy, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu Hắn cảm thấy cho dù là nhân vật thổ hào nghèo đến chỉ còn lại tiền như hắn, cũng không giữ được từ dương, từ dương quả thực quá thiếu đánh. Người, rất tốt, mặt triệu long đen thành đáy nổi, kim đan kỳ tu giả, làm cho luyện khí kỳ đô tu giả vũ nhục phá thiên hoang lần đầu tiên, từ dương, chết cũng không đáng thương. Lúc này, hắn liền động sát ý, tu giả kim đan kỳ là kiêu ngạo, tôn nghiêm không thể trả đạp, nhưng hôm nay mấy chục kim đan kỳ tôn nghiêm làm cho một luyện khí kỳ trả đạp. Cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không giữ được từ dương. Phương ngữ vừa mới đi lên phía trước, muốn nói cái gì đó, đã bị triệu lông đẩy ra. Người cái luyện khí kỳ cạn bã, người không phải mới vừa khoác lắc thổi nhiều thoải mái sao, đến, cho người một cơ hội, người đi lên, đem cái này trận bàn đánh vỡ, ta liền tha cho người một mạng, còn xin lỗi người. Mấy chục kim đan kỳ tu già đều đánh không vỡ trận bàn, để cho một người luyện khí kỳ phá, đùa giỡn cái gì, tất cả mọi người đều biết. Triệu lòng đầy là muốn Tử Dương chết, đều không khỏi nhìn chăm chú vào Tử Dương, suy đoán Tử Dương sẽ trực tiếp bị dọa chết. Hừ, tiểu luyện khí kỳ, người ở chỗ này nói lung tung, thật không biết sống chết. Cho tới nay bất đồng rất lớn, ân bắn tỉnh cầu dây dưa không rõ, khó có được vừa thấy đã đồng ý muốn Tử Dương chết. Làng thanh su có chức trột dạ, tuy rằng lão tổ nhà mình rất lợi hại, nhưng là mấy chục tu giả kim đan kỳ, lão tổ có thể ứng phó tới sao? Trận bàn này còn không cần ta ra tay, hắn liền được, Từ Dương chỉ vào Phương Ngữ. Hắn chỉ cần một ngón tay là có thể chọc thủng trận bàn kia. Thân hình Phương Ngữ cứng đờ, quay đầu, giận dữ nhìn Từ Dương, Từ Dương đây không phải là đẩy hắn vào đống lửa sao? Hắn ta có tiền, vì vậy hắn ta rất kiêu ngạo, nhưng hắn ta không phải là một kẻ ngốc, liền tự biết mình. Mấy chục cái kim đan kỳ tu giả đều không có đánh nát trận bàn, hắn dùng một ngón tay đầu là có thể đánh nát, nếu hắn thật sự cho rằng như vậy, Hắn cũng không phải kiêu ngạo, mà là ngu ngốc. Ta hai lần tán tài, cứu mạng ngươi, ngươi vì sao hại ta, phương ngữ bi vẫn nói. Chẳng lẽ ngươi hại chết ta, để cho ta thay ngươi cõng nổi, ngươi có thể sống sát sao? Phương ngữ lắc đầu, nắm đấm nắm chặt, cả người đều run rẩy. Hắn nhìn lầm từ dương, nguyên bản hắn cùng từ dương ở chung, cảm giác khoái trá. Hôm nay vừa nhìn, từ dương chính là một kẻ ngốc phong ân phụ nghĩa ha ha ha ha thật sự là thú vị triệu long mặt lộ ra châm chọc xem ra hai người các ngươi đều có thể dùng một ngón tay đánh nát trận bàn ai đi lên làm mẫu cho chúng ta một chút đúng vậy màu đi lên làm mẫu cho chúng ta quần chúng vây xem khác cũng sôi nổi ồn ào ta hơn 10 kim đan kỳ khí thế như cầu vồng phương ngữ trong nháy mắt héo rũ ta không được phương ngữ nói Không, ngươi có thể, ngươi vừa rồi không phải nói cho ta, một tay có thể nghiền nát sao, Từ Dương nói. Lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, hắn tự nhiên sẽ không hoại phương ngữ, hắn đã xem phương ngữ trở thành băng hữu chân chính, đánh nát trận bàn, đối với Từ Dương mà nói, rất dễ dàng, mí mắt chớp chớp, trận bàn liền vỡ vụn. Hắn đã nhìn ra, phương ngữ là một người thích nổi bật, như vậy liền tặng hắn một cơ hội nổi bật là được rồi, điều này cũng có thể cải thiện ảnh hưởng của phương ngữ. Hà hà, từ dương đều nói ngươi được rồi, ngươi liền đi lên làm mẫu một chút đi, triệu long lạnh lùng cười nói, sát ý trong mắt có thể hiện rõ. Giờ phút này, phương ngôn muốn khóc, mấy chục kim đan kỳ, uy hiếp phương ngữ, phương ngữ bất đắc dĩ đi tới trước trận bàn. Trận bàn này vừa mới trải qua mấy chục kim đan kỳ tu giả cuồng anh bừa bãi, vẫn như cũ lại sáng như mới, ngay cả một vết chảy xước cũng không có, phương ngữ đã tuyệt vọng. Đúng lúc này, tất cả bạch sắc linh khí từ trong miệng từ dương phun ra bay đến bên cạnh phương ngữ, trên linh khí màu trắng loé lên phù văn màu vàng, quanh quần, huyền ảo dị thường, sau khi quấn quanh trên người phương ngữ vài vòng, tiến vào lỗ tai phương ngữ, phương ngữ liền nghe được một tiếng thỉ thầm. Đừng sợ, ta biết làm thế nào để phá vỡ trận bàn, ngươi chỉ cần sử dụng một ngón tay để chọc, phương ngữ cả kinh, nghe nội dung, là từ dương cùng hắn nói chuyện, nhưng vì sao từ dương ở phương xa, thanh âm lại phẳng phất, như từ dương thỉ thầm bên tai hắn. ngẩng đầu. Liên thấy Từ Dương há miệng, lời nói trên môi khớp với lời hắn nghe thấy, không nghi ngờ gì nữa, chính là Từ Dương đang nói chuyện với hắn, nhưng những người xung quanh, hiển nhiên đều không có nghe được thanh âm gì. Kiện gì đang xảy ra vậy, phương ngữ trong lòng nghi hoặc bất định. Bỗng nhiên, phương ngữ phẳng phất như chúng ta, ma xui quỷ khiến, một ngón tay chọc vào trên trận bàn, một trận yên tĩnh, trận bàn vẫn còn nguyên vẹn, bầu không khí nhất thời cực kỳ xấu hổ, một lát sau... Triệu Long bỗng nhiên cười nói Xem ra ngươi không được à Một ngón tay chọc qua Sao không có vọng nổ Đúng vậy, sao vẫn như vậy Những quần chúng vây xem khác cũng cười ha ha Phương ngữ mặt như màu đất Cả người run rẩy. Hắn vừa rồi không biết vì cái gì Cứ nhiên thật sự làm như vậy Hơn nữa, trận bàn cũng không có vỡ vụn Hoàn hảo không tổn hao gì Hắn ta chết chắc rồi Bùm Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy Bỗng nhiên Trận bàn phát ra một tiếng nổ thật lớn, trận bàn vừa rồi còn không thể phá hủy, bỗng nhiên bộc phát ra bạch quang sáng trói mắt, dưới bạch quang, trận bàn hóa thành những ngôi sao, mạnh vụn đầy trời rơi trên mặt đất vỡ vụn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, không biết trận bàn vừa rồi còn không thể phá hủy, vì sao bỗng nhiên liền vỡ thành mạnh vụn. Khụ khụ khụ, các người nhìn xem, hắn chỉ một ngón tay liền chọc nát trận bàn, từ dương chỉ vào phương ngữ nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phương ngữ, giống như đang nhìn một con quái vật. Chuyện gì xảy ra vậy? Trận bàn sao lại vỡ vụn? Ta siết đi, vừa rồi chúng ta đánh lâu như vậy, cũng không có đánh nát, hắn sẽ không thật sự một ngón tay liền đâm nát đi. Không có khả năng, không có khả năng, hẳn là, trận bàn này sớm hẳn là vỡ vụn, chỉ là hiện tại mới vỡ mà thôi. Một nhóm người bàn tán xôn xao về chuyện đó, nhưng không ai tin đó là sự thật. Phương ngữ nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất. đầu óc lâm vào hỗn loạn, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết phát sinh cái gì. Trận bàn vừa rồi còn tốt, như thế nào lại vỡ vụn đây? Chẳng lẽ nói thật sự là để cho hắn một ngón tay chọc nát? Điều này chắc chắn là không thể. Bỗng nhiên, hắn phẳng phất nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt phức tạp nhìn từ dương. Triệu Long lúc này không biết nên khóc hay nên cười, nhìn vào những mảnh vỡ trên mặt đất, hắn lại nhìn vào phương ngữ hắn không chắc liệu đó có phải là phương ngữ đã chọc thủng nó hay không nó thực sự bị phương ngữ xuyên thủng phương ngữ nền mạnh đến mức nào chẳng lẽ trận pháp kỳ thật đã sớm bị bọn hắn đập nát nhưng không có nứt ra nó chỉ xảy ra rằng phương ngữ đã được mở bằng một ngón tay nhưng vô luận như thế nào nếu trận pháp bị phá vỡ cửa vào tuyệt băng sơn cũng mở ra thì không cần lo lắng nữa nhưng mà mặc kệ như thế nào nếu trận bàn vỡ vụn cửa vào tuyệt băng sơn cũng mở ra không cần phải dối dám chuyện này cảm ơn đạo hữu giúp ta phá vỡ trận bàn linh bảo hội ta cảm tạ ngươi có thể lưu lại tên tuổi sau khi trở về ta tất nhiên sẽ có trọng bảo cảm tạ triệu long cười ha ha nói những tu giả kim đan kỳ khác cũng nhao nhao ồn ào đến đây khen ngợi phương ngữ quên mất sự không vui vừa rồi cũng mặc kệ chân tướng sự thật vốt cuộc như thế nào yên tâm thoải mái tiếp nhận tâng bốc còn tự thổi vài cái từ dương ở một bên nhàn nhạt, nhạt nhìn mặt không chút thay đổi lão tổ Trận bàn vỡ vụn kia. Lăng thanh du hỏi. Là ta làm, như thế nào? Từ dương nói. Lão tổ, ngươi làm như thế nào? Lăng thanh du nghi hoặc hỏi. Từ dương cười nhạt. Đồ đạc của ta, tự nhiên nghe ta chỉ huy. Vừa lời từ dương lời, từ dương liền cùng với tu giả kim tan kỳ tiến vào tuyệt băng sơn. Lăng thanh du tựa như hiểu không hiểu gật gật đầu, đi theo từ dương. Không gian bên trong tuyệt băng sơn không lớn. Một đại sảnh tròn trịa, đường kính không quá 20 thước, mấy chục người ở bên trong, có vẻ dị thường chật trội. Ở giữa đại sảnh, có một đài cao, đài cao lõm xuống, là một cái ao nhỏ, dòng nước ba động, thỉnh thoảng bắn tung tóe những con sóng màu lam, một quả cầu pha lê màu xanh trong suốt trôi nổi trên mặt nước, mặt ngoài hoa văn vồn ảo, một ít lục sắc quang mang thủy tinh cầu phía trên sư ngoạn. Một thanh bảo kiếm toàn thân màu tím, dựng thẳng trong thủy tinh cầu, thỉnh thoảng sẽ có một đạo kinh lôi nhân phách Nổ văng xuyên qua bảo kiếm, đây chính là phương thiên kiếm làm trận nhãn, bên ngoài phương thiên kiếm, vỏ thủy tinh, là băng tinh cầu. Băng tinh cầu là bình chứa phong chữ linh kiếm, linh kiếm bảo tồn trong băng tinh, vạn năm cũng sẽ không sinh ra biến hóa. Đáng tiếc, băng tinh cầu chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không, giá trị của những băng tinh cầu này không cách nào đánh giá. Người nói chuyện là Triệu Long, hắn đi đến bên cạnh băng tinh cầu, đưa tay vuốt về băng tinh cầu, thanh âm kích động đều đang run dày. Phương Thiên Kiếm, cái này thượng cổ tông môn trấn tông chi bảo, thời gian một vạn năm, Phương Thiên Kiếm không có chút suy nhược nào, vẫn như cũ giống như năm đó. Tất cả ánh mắt hội tụ trên Phương Thiên Kiếm, có khát vọng, hâm mộ, âm hiểm, các loại cảm xúc. Cảm tạ chư vị ra sức tương trợ, chúng ta sẽ giữ lời hứa, lấy Phương Thiên Kiếm đi, liền rời khỏi, Triệu Long nhất chấp tay, nói. Chính kim đan hậu kỳ bên cạnh hắn, bảo vệ bên cạnh Triệu Long, khí tức bàng bạc phóng thích. Chấn nhiếp tiêu tiểu ý đồ bất chính, một ít người muốn động thủ tranh đoạt, tròng nhái mắt bỏ đi niệm trong nháy phản ứng, xoay người lại, bìm cười nói. Một vạn năm trước, thiên phong tông vị vị đứng nơi này, ngạo thế giới. Đệ tử trong đau trieu long thay moi nguoi phan ung xoay nguoi lai mỉm cuoi noi mot van nam truoc thien phong, đệ tử kém nhất, đều là động thiên cảnh giới. Đây là di chỉ thiên phong tông, bảo vật không thể thiếu, chỉ cần các người nghiêm túc tìm kiếm, cư duyên đủ, nhất định sẽ tìm được linh bảo ở chỗ này những kim đan kỳ tu sĩ khác nghe triệu long nói bởi vì không cách nào đạt được phương thiên kiếm tức nuối giảm bớt một điểm đúng vậy đây là di chỉ thượng cổ tông môn nhất định có không ít thứ tốt cho dù không cách nào đạt được phương thiên kiếm những cơ duyên khác tùy tùy tiện tiện đến một cái cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ được rồi linh bảo hội chúng ta đấu giá hội liền đi trước sau sẽ có kỳ triệu long đánh nát băng tinh cổng lấy ra phương thiên kiếm vừa ôm quyền liền tính toán rời đi Bỗng nhiên, một đạo thanh âm sâu kín chuyển đến, Phương Thiên Kiếm từ trên tay Triệu Long bay lên, sạch qua một đường vòng cung duyên dáng, rơi vào trên tay Từ Dương. Ngươi lấy đổ của ta, Từ Dương nhẹ giọng nói, xoa xoa Phương Thiên Kiếm trên tay, bởi vì được cất giữ trong quả cầu băng tinh nên Phương Thiên Kiếm vẫn như mới bỏ vào. Kiếm trên tay không cánh mà bay, Triệu Long tức giận. Bà nội nó, lại là ngươi, ngươi chỉ là một cái luyện khí kỳ, còn muốn trộm bảo bối của ta. Triệu Long hoàn toàn nổi giận, cả người tràn ngập sát ý, nếu hai lần trước là khiêu khích, không quan trọng, hắn có thể nhịn, lần này từ dương lại đụng phải điểm máu chốt của hắn. Phương Thiên Kiếm là mục tiêu của hắn, không thể để xảy ra sai sót, nếu không lấy được Phương Thiên Kiếm, hắn cũng không cần trở về. Cho nên, cho dù là một nguyên anh lão quái đến cấp đoạt, hắn cũng không tiếc một trận chiến, liều mạng đến cùng, hướng chi, chỉ là một tu giả luyện khí kỳ nhau nhỏ đến cấp đoạt. Đưa trả lại ta Nếu không, ngươi sẽ chết, Triệu Long lạnh lùng nói, sát ý lẫm liệt, Tử Dương cười nhạo một tiếng, cảm giác buồn cười. Phương Thiên Kiếm khi nào trở thành thứ ngươi, đây vẫn luôn là của ta được không? Triệu Long cảm giác Tử Dương phát điên, bằng không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Một tên cạn bã luyện khí kỳ, cư nhiên có lá gan đến cấp trí bảo của hắn, tự tìm đường chết. Ngươi đi chết cho ta đi, Triệu Long rút kiếm bất ngờ đâm về phía Tử Dương linh khí màu tím hộ tụ ở mũi kiếm một kiếm đâm tới mang theo lôi đỉnh gầm thét không khí chung quanh phát ra tiếng ù ù sư uy khiến thất khiếu tu giả xung quanh chảy máu bọn họ ở vùng ven xa xôi mục tiêu của triệu long cũng không phải bọn họ bọn họ chỉ là thừa nhận sư uy mà thôi có thể tưởng tượng từ dương vốt cuộc chịu bao nhiêu áp lực phương ngữ kinh hãi thất sắc một kiếm này tốc độ cực nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng không đành lòng quay đầu không muốn nhìn thấy máu từ dương bán tung toé tại chỗ người vừa rồi nói cái gì từ đông ngẩng đầu khoé miệng lộ ra ý cười trông chọc oành từ đông một quyển đánh ra một quyển đơn giản nhìn qua nhẹ nhàng phiêu phiêu nhưng một quyển này lại làm cho thân hình triệu long cứng ngắc không cách nào di động mảy may triệu long trong nháy mắt lại sinh ra cảm giác vô lực khi bỏ tay làm xe ai vốn không muốn giết người từ dương thở dài một tiếng một giây sau nắm tay từ đông bộc phát ra lực lượng giống như cự phong Trực tiếp cùng kiếm của Triệu Long đánh vào cùng một chỗ, kiếm của Triệu Long dưới nắm tay của Tử Đông trong nhánh mắt nát bấy, cả bầu trời phiêu tán. Thạch khí hộ thể của Triệu Long cũng bị không chút lưu tình đánh nát, theo một tiếng nặng nề vang lên, nắm tay trực tiếp rơi vào trên người Triệu Long. Một giây sau, Triệu Long biến mất, chỉ có một máu tươi bay đầy trời, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không khí này tự hột đỏ vài phần. Từ dơ một quyền, trực tiếp Triệu Long khí hóa. Triệu Long chết khong khi nay tua ho đo vai phan tu do mot quyen truc tiep trieu long khi hoa trieu long chet roi sao? Tất cả mọi người như một con tế lạnh, tôi không thể tin những gì họ vừa thấy. Không biết là ai, nuốt một ngũm nước bọt, phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người cứng ngắc quay đầu, nhìn Từ Dương vầy mặt lạnh nhạt, họ vừa thấy gì. Một tu duong ve mat lanh luyện khí kỳ, đem một cái kim đan hậu kỳ. Triệu Long đã tiếp cận nửa bước nguyên anh một chiêu đánh chết, như vậy là chuyển ra ngoài. Toàn bộ tu chân giới chỉ sợ đồng muốn điên cuồng. Vô số đôi mắt hội tụ trên người Từ Dương, tìm hiểu tu vi chân thật của Từ Dương. Không có nguyên anh, không kim đan, không có trúc cơ, mẹ đó là luyện khí thuần khiết. Sau đó, họ rơi vào sự sụp đổ của thế giới quan, phương ngôn sửng suốt nhìn từ dương, hơn nửa ngày sau mới chửi bới. Thì ra người mạnh như vậy, người có thể dọa chết ta. Đúng rồi, chuyện hôm nay, làm sao có thể cảm giác được nghe qua ở địa phương nào? Phương ngữ bắt đầu lục lọi nhớ tới, nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên vỗ óp, nói. Ta nhớ rồi. Ngươi là lão tổ của Thiên Lam Tông đúng không? Nghe Phương Ngữ nói như vậy, quân chúng ăn dưa vây xem cũng nhớ tới. Một nữ kim đan kỳ, một nam tử luyện khí kỳ, quét ngang tề Châu, Tổ hợp như vậy, không phải là cùng vị trước mặt này tương xứng sao. Ngươi rốt cuộc là Tu Vi gì, mạnh như vậy, một cái kim đan kỳ hậu kỳ. Ở trong tay ngươi đi không quá nửa hiệp. Nghĩ tới đây Phương Ngữ liền một trận im lặng. Vừa rồi hắn còn nghĩ làm thế nào che chở bạn nhỏ của Từ Dương. Mà Chí Linh Bảo đấu giá cường giả còn lại lại càng bối rối, chầm mắt nhìn Từ Dương, trong lòng lật sông đảo hài, triệu long chết rồi bị một tu giả luyện khí kỷ một quyền oanh đến cạn bã cũng không còn. Vậy hiện tại hẳn là phải làm sao bây giờ, Phương Thiên Kiếm còn ở trên tay Từ Dương, nếu như bọn họ cứ như vậy trở lại Linh Bảo đấu giá hội, chỉ sợ sẽ xong đời, Linh Bảo đấu giá hội vì đạt được Phương Thiên Kiếm, trả giá thật lớn, không cho phép có mất, hút đào lau một hôi lạnh trên trán đứng ra nói. Phương Thiên Kiếm đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, mong đại nhân đem Phương Thiên Kiếm trả lại cho chúng ta. Linh bảo đấu giá hội tất nhiên sẽ xuất ra đồ vật cùng giá trị để cảm tạ. Từ dương ngẩng đầu, chỉ thấy một vị kim đan hậu kỳ tóc bạc trắng, cung kính nói với hắn. Trả lại, đây là đồ của ta, vì sao phải dùng từ trả lại? Từ dương cười nhạo một tiếng, Phương Thiên Kiếm đến tay, mục tiêu đạt tới. Từ dương xoay người rời đi, không để ý hổ đào, tất cả mọi người tự động nhường đường nhìn chăm chú vào Từ Dương rời đi. Nhìn vẻ mặt phong kinh vân đạm của Từ Dương, những người khác nhất thời khóe miệng co giật, vừa rồi bọn họ còn diễu cắp Từ Dương, nếu như Từ Dương thu sau khi tính sổ mà nói, quả nhiên có thể vào bí địa, làm sao có thể chỉ là luyện khí kỳ. Xem ra sau này hành tẩu giang hồ nhất định phải cẩn thận, hiện tại mọi người đều tâm lý biến thái, rõ ràng cường hãn gần như vô địch, lại chính là thích giả bộ nhỏ yếu. Người của Chí Linh bảo đấu giá hội trầm mặc thật lâu, Cuối cùng cũng không có can đảm đi tranh đoạt phương thiên kiếm với Tử Dương, thân hình chợt lóe, chạy ra ngoài bí địa. Tề Châu, quận Thiên Vũ, bên cạnh phố xá Phổn Hoa, có một đại trạch, cổ kính tĩnh Di. Một tòa tiểu lâu hai tầng, thông dòng đứng sửng sững bên mép nước, tường chu tường ngoái xanh, nhìn qua vô cùng khí phái. Đây chính là chỗ ở của hội trưởng tri hội đấu giá linh bào. Bỗng nhiên, trên không trung sẹt qua chính đạo thân ảnh hòa cấp hòa thiêu, phá vỡ yên tĩnh trong tiểu lâu tầng 2, một lão già đột nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang hiện lên chuyện gì hoảng hốt như thế nào hắn là hội trưởng tri hội đấu giá linh bảo trương song thiên đã có tu vì đạt nguyên anh sơ kỳ là bá chủ chân chính của tây châu trương song thiên phân ra một đạo ý niệm đảo qua bên ngoài nhất thời kinh nghi bất định triệu long đâu rồi vì sao chỉ có 9 người phương thiên kiếm đâu ầm ngay khi trương song thiên nhíu mày suy tư Chín võ giả kim đan kỳ xông vào. Hội trường, đại sự không tốt, triệu long bị giết, phương thiên kiếm cũng bị đoạt. Chín tư giả kim đan kỳ, phi quân tại chỗ, nâm nớp lo sợ, nói. Cái gì? Trưng song thiên tức giận, không thể tin được trầm giọng hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Chín tư giả kim đan kỳ hoảng sợ giết nhau, từ trong kẽ rằng nạn ra mấy chữ. Hội trường đại nhân. Triệu Long bị người đánh chết, Phương Thiên kiếm bị đoạt. Ai đảm vậy? Đôi mắt Trương Song Thiên dần dần lạnh như băng, sắc mặt xanh mét, lời nói lạnh như băng phẳng phất như băng hẳn thấu xương từ cựu điện ngục thổi tới. Vì đạt được Phương Thiên kiếm này, hắn cơ hộ móc ra một nửa tài sản, thật vất vả mới sắp tới tay, lại bị cướp. Rốt cuộc là ai làm? Ta muốn đem hắn ngàn đao vạn từ. Trương Song Thiên cắn sang nói, chín tu cuu đia nguc thoi toi vi đat đuoc phuong thien kiem nay han co ho moc ra mot nua tai san that vat va moi sap toi tay lai bi cuop rot cuoc la ai lam ta muon đem han ngan đao van tu truong song thien can rang noi chin tu gia kim đan kỳ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đi theo Trương Song Thiên nhiều năm, chưa từng thấy qua Trương Song Thiên cuồng bạo như vậy. Là lão tổ của Thiên Lam Tông, từ dưng làm, một cái kim đan kỳ tu giả mạnh dạn gan nói. Chính là Thiên Lam Tông gần đây danh tiếng rất thịnh sao, Trương Song Thiên cúi đầu trầm tư. Gần đây bên ngoài ồn ào huyên náo Thiên Lam Tông, hắn tự nhiên cũng biết, nghe đồn Thiên Lam Tông sắp diệt môn, nhảy ra một lão tổ luyện khí kỳ, một người liền tiêu diệt đệ nhất tông môn Tề Châu, sau đó làm việc cao điệu lấy tư thế vô địch quét ngang tề châu ngay cả thiên vũ quận mượn sức cũng không để vào mắt quả thật lợi hại khó trách giám cấp phương thiên kiếm của ta đáng tiếc lợi hại hơn nữa thì như thế nào ngươi cũng chỉ có thể ở tề châu nhảy nhót mà thôi tề châu ở phương thiên điện này chỉ có thể coi là một góc chương kỳ ngươi đến đây là kết thúc rất lời sát ý trong con người trương song thiên càng thịnh chín tư giả kim đan kỳ dưới uy áp khủng bố của trương song thiên cả người run rẩy Chán trường ngã xuống đất. Ở trong mặt địa, Từ Dương bình tĩnh nhìn Lăng Thanh Du cùng một yêu thú chiến đấu. Tuy rằng Lăng Thanh Du hiểm trở hoàn sinh, nhưng Từ Dương không có chức động dung nào. Yêu thú sinh ra tám bóng vuốt màu vàng mềm mại, phía trên có một hàng hấp thụ màu đen, có vẻ như nó giống như bạch tuộc. huynh đệ, ta cảm giác ngươi xem tiếp, nàng liền sẽ treo đó, phương ngữ nhịn không được nhắc nhở Từ Dương. Lăng Thanh Du đã trúng yêu thú vài chào. Toàn thân bị thương. Một cô nương xinh đẹp như vậy bị từ dương đối đãi như vậy, trong lòng hắn đau lòng. Treo liền treo đi, từ dương trên tay cầm mấy trái cây màu đỏ, thuận miệng nói, những trái cây này, trong một vạn năm, đó cũng là trái cây hiếm, có giá không có thị trường, nhưng bây giờ đã rơi vào tình trạng ngay cả chó cũng không ăn. Cũng không biết thời gian một vạn năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Oành oành, lăng thanh su còn đang cùng yêu thú chiến đấu, yêu thú phi thường cường đại. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, Phương Ngữ vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú Lăng Thanh Su, tay cầm đại đao màu đỏ rực, vì thời chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Từ Dương ở thời điểm Lăng Thanh Su nguy cơ, liền chỉ điểm một chút, Lăng Thanh Su tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không có nhanh chóng thất bại, Phương Ngữ ở bên cạnh nghe Từ Dương chỉ điểm Lăng Thanh Su, cảm thấy được lợi không nhỏ, nhịn không được hỏi. Người rốt cuộc là Tu Vi gì? Ta luyện khí kỳ, Từ Dương nói. Người luyện khí kỳ, luyện khí kỳ có thể một quyền đánh chết triệu long, phương ngự đánh chết cũng không tin. Bởi vì, ta luyện khí một vạn tầng, từ dương nói, phương ngự thiếu chút nữa bị sặc chết, biểu môi nói. Người không nói thì không nói, không cần phải dùng loại lời nói dối vụng vẻ này cho có lệ ta đi. Từ dương liền biết, hắn coi như là nói thật, cũng không có ai tin tưởng, nhưng vào lúc này, lằng thanh du sai lầm một cái, quái vật giống như bạch tục kia. Một cái móng vuốt mềm mại quấn quanh lang thanh xu Liền nhét vào trong miệng ghê tầm của nó Hà Âm um. Thân hình từ dương giật giật Phương thiên kiếm xẹt qua mấy đạo kiếm khí màu trắng Thế không thể ngăn cản đánh vào trên người yêu thú bóng vuốt yêu thú trong nháy mắt bị từ dương cắt xuống Thân hình từ dương nhảy lên Rơi vào đỉnh đầu tròn trịa gột yêu thú Phương thiên kiếm bộc phát ra bạch sắc quang mang chói mắt Đột nhiên đâm xuống Đầu yêu thú kia giống như hoa đậu hũ nổ tung Phương ngữ đều nhìn ngay người, liên tục lắc đầu. Mẹ kiếp, là như thế này, người nói người là luyện khí kỳ, mẹ kiếp tin ai là ngu xuẩn. Tử dương ở trên người yêu thú chết không thể chết, tìm được nội đan, lấy ra, sau đó cho phương ngữ. Ăn cái này đi, Sắc mặt phương ngữ nhất thời suy sụp, đây là yêu thú nội đan, trực tiếp ăn như vậy, sẽ chết người. Ngừng đầu lên, phương ngữ ủ oán nhìn về phía tử dương. Huynh đệ Ta làm sai cái gì? Ngươi muốn ta chết?